Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net nhau tiến về sừng trời quan sát trận pháp huyết tâm nhấp hồn thuật và đám người thường thành phái nói rất nhanh một cỗ xe ngựa đã được chuẩn bị từ trước chàng phà đem tàu lý hồng lên xe ba người mã lân thôi liệt hứa chu cũng mang theo một nhân của mình đi trước dẫn đường cả đoàn người mau chóng thúc ngựa lên đường ngay khi trời mới vừa chính ngọt Đường núi hiểm trở cùng với lễ cơn mưa nặng hạt lúc sáng sớm khiến lộ trình của đám người Trương Pha gặp một chút khó khăn. Hắn phải bò lại xe ngựa để cùng đoàn người đi bộ. Cho nên đến tận chiều tối cả đám mới tiến tới chân của Ngũ đỉnh. Vừa đến nơi thì Trương Pha đã phóng cặp mắt quan sát, nhiệt thích địa thế hùng vĩ của Ngũ đỉnh trong lòng Trương Pha thấy cảm thán. Tổ tiên quả nhiên là đệ nhất phong thủy sư của Hoa Hạ. Nếu không phải như vậy thì làm sao có thể nhìn thấy tinh túy thiên địa ẩn tàng ở nơi đây. Sớm thôi, ta sẽ đem đại chân thất tông ngàn năm này khai mở, hoàn thành việc tổ tiên răng giờ suốt ngàn năm. Tề cảm tán hội lâu rồi Trương Pha mới giờ bộ lên tiếng hỏi Mã Lân. Nên nay tồn tại chân pháp huyết tâm nhập hồn thuật kỳ 6. Mặc lệnh nghe Hạnh Hoài thì thật thà đáp, vì dù sau đêm qua lão cũng đã tận mắt chứng kiến thần lực của Trương phà. Lại thấy Hạnh đối đầu trực diện với Huyền môn đại viện, trong thâm tâm lão đoán định Trương phà là bạn chứ không thể là thù. Quốc sư nói không sai, để gọi là ngũ đỉnh ở chính giữa là khe sâu ẩn chứa chân pháp huyết tâm nhập hồn thuật, để chúng ta dẫn đường cho quốc sư nên đã nhất định không để tỉ loạn được đâu. Nói rồi Mã Lân quay sang về phía Hứa Chu thì thầm vào tai cổ hắn điều gì đó. Chỉ thấy Hứa Chu gật đầu sau đó rời đi. Chẳng qua tuy có chút nghi hoặc, nhưng đến hiện tại đất tiếp cần được trấn pháp của tổ tiên. Hắn không có tâm tư nghĩ đến chuyện khác, dù sao thì bây giờ hắn cũng có thể đạt được lòng tin của đám người thượng thành phái. Giang Vân tự tin đám người này không thể làm ra chuyện gì bất lợi cho mình. Nghĩ là như vậy, chăng phàm màu trắng bước theo Mã Lân, thôi liệt cùng tiến lên đỉnh Bắc của Ngũ Đỉnh, nơi mà Thiên Minh suốt thời gian qua luôn ẩn thân ngày đêm tu luyện. "Sư phụ, người đã tới." Vừa nhìn thấy bóng dáng của Mã Lân tiễn Thiên Minh vui vẻ tiến lên nghênh đón, Mã Lân lâu ngài mới thấy đồ đệ của mình thì vui vẻ ra mặt. Hỏi han mấy câu hắn mới đem người của chư phà giới thiệu một lượt. Vị này là quốc sư Ai Lao, cũng là thiếu niên kiệt xuất trăm năm hiếm gặp, còn làm quen một chút, mai này nhất định phải học hỏi ngài ấy nhiều hơn. Lời nói của Mã Lân tuy chỉ là xã giao, nhưng lại khiến cho Thiền Minh có chút không vui. Hắn vốn là kẻ tự phụ bấy lâu nay, luôn cho rằng bản thân mình mới là thiên tài tu đạo. Ngay cả khi bị bại dưới tay của Trương Phong, hắn cũng chưa từng nghĩ mình kém cỏi và tham bại ngày đó chỉ là bản thân chủ quan khinh địch mà thôi. Mặc dù nội tâm không vui vẻ gì, thế nhưng mặt Thiên Minh ở chức mặt sư phụ của mình vẫn có vài phần kiên nể. Nghe lão nói vậy, hắn cũng nặn ra một nụ cười rồi chậm rãi nói: thế giờ quốc sư Ai Lao tiểu đạo tên gọi Thiên Minh, ngày sau có gì không biết mông quốc sư chỉ giáo. Trang phá lăn lộn huyền môn cùng với quan trưởng Bao năm, sao không nhận ra sự bất thuần trong ánh mắt và lời nói của Thiên Minh. Thế nhưng mà hiện tại không phải là lúc để nói đến chuyện đó. Hắn chỉ hoàn lễ có có, nói mấy lời khách sáo, còn sự tập trung của hắn từ lâu đã đặt trên lớp màng kết giới ngũ khí ở trước mắt. Trận pháp này quả thật là rất vi diệu. Quan sát hồi lâu, Trương Pha gật gù nói, mặc dù trong trận pháp trước mắt, từ khi còn nhỏ hắn đã được nghe người ở trong gia tộc nói đến sự tinh túy, công khủng bố trước mắt vẫn khiến cho Trương Pha không khỏi thán phục tổ tiên của mình. Trận pháp mà Cao Biên lập ra làm sao mà không tinh túy trò được Quốc sư cũng là người hóa hạ, cha cũng đắc tưởng nghe tiếng danh tự của đệ Nhất Phong Thủy sư Cao Biển rồi chứ. Mã lần có chút ý đắc ý khi mà nói ra sự hiểu biết của mình, Đoàn lão lại lấy ra một cuốn. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net